Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietlink Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Vietlink Phần thứ 6 Hồi thứ 11 Trở lại ngoạ Long Sơn Suốt trong 3 ngày, 3 đêm đó Tiểu cô cùng bọn thuộc hạ lùng kiếm quanh vùng nội phổ của thổ thần thông Vẫn chẳng thấy bóng dáng Tiểu Yến đâu cả Và một buổi chiều ngày thứ tư, Tiểu cô một mình một ngựa rong ruổi tách xa hẳn bọn thuộc hạ trở trong đầu cậu lóe lên một tia sáng tiểu cô nghĩ những ngày sống bên nhau thỉnh thoảng ta cùng tiểu yến hiền tỷ lẻn ra khỏi vùng nội phủ bằng một con đường bí mật chỉ có hai chị em mới biết mà thôi hay là ta lên theo con đường ấy để tìm xem may ra gặp hiền tỷ hai chị em cùng thoát em cho lẻ. Ồ nhưng đã hơn ngày rồi nếu tiểu yến trốn đi thì bây giờ cũng đã cách nơi này xa lắm tuy chẳng có phút hy vọng nào để tìm gặp tiểu yến song tiểu cô vẫn cho ngựa phi đều đến một con suối tiểu cô xuống ngựa cậu đưa tay gỡ mấy chiếc lục lạc Vất xuống luôn dòng suối cậu dắt ngựa men theo con suối Lên lỏi qua mấy cái lá chốc chốc lại ghi đầu ngựa trôi qua mấy lùm mây nước che phủ lòng suối hẹp đi bộ qua những đoạn đường khó nhọc ấy chừng một giờ sau tiểu cô đến gần một dòng thác bạc cậu lại dắt ngựa bước khập khiễng lên khỏi lòng suối cho tiểu cô phát hiện ra mấy dấu chân hài nho nhỏ lún xuống buồn đến một quán trống tiểu cô kinh ngạc thấy một đống đá chất cao như cái gò cậu vội buộc ngựa vào một thân cây nhỏ bước đến quan sát Nơi góc cổ thụ, đứng bên cạnh gò đá, đám cỏ xước bị bứt ngang thân. Bỗng, tiểu cô trố mắt nhìn sững, ngay dưới chân đông đá có một nắm chân nhang màu đỏ. Vốn từ chất thông minh đĩnh ngộ, tiểu cô đã suy đoán ra ngay. Nước mắt tuôn rơi, tiểu cô quỳ gối chắp tay trước mộ phần của nghĩa mẫu, cậu mặc niệm hồi lâu. Nghĩ càng thương cho một người đàn bà đầy tiết hạnh, tội nghiệp hiền tỷ đã lặn lội đưa xác mẹ đặt nằm nơi đây. Phu nhân sẽ yên phận nghỉ giấc ngàn thu, không còn bận bịu với cuộc đời đầy giãy đau thương tang tóc nữa. Tiểu cô lâm râm khấn nguyện vong linh phủ mẫu cho được gặp tiểu yến để cùng về Thăng Long chu toàn trọng trách. Tiểu cô buổi ngồi khóc than một lúc nữa rồi mới thẫn thờ leo lên lưng ngựa. Cậu ngoảnh lại nhìn ngôi mộ nghĩa mẫu lần cuối cùng, đưa tay áo gạt nước mắt ra đi. Dưới ánh nắng chiều, nơi con đường độc đạo xuyên sơn, một chàng kỵ sĩ bé nhỏ cưỡi trên lưng tuấn mã phi nước đại, từng lớp bụi hồng cuồn cuộn bốc lên phía sau vó ngựa. Một mình một ngựa bon tàu giang hồ, chẳng biết ngày mai kia có những điều gì lạ đang chờ đợi ta chăng từ đây về cho tới Thăng Long đường xa xôi dừa vậy làm sao tránh khỏi những bất đắc xảy ra liệu có thể bảo vệ bức huyết thư mang về dâng tận tay Trần đại nhân hay không nhưng dầu gì đi nữa bức thư và sinh mạng ta gắn liền với nhau làm một chẳng thái chết đi chứ nhất định không nên để lọt ra ngoài bên lòng trong mối ngột ngang gió rít bên tai ù ù tiểu cô vẫn không hề nghỉ ngơi khi màn đêm phủ trùm trên đồi núi cậu cho người dừng lại trên một con suối nhỏ sau khi cho người ăn uống qua loa trong nửa giờ tiểu cô lại đi tiếp Nhưng vì sao đêm đủ soi lờ mở con đường độc đạo cậu cho ngựa phía nước kiệu đi luôn cả đêm không nghỉ cứ theo hướng đông nam do ngựa đi hoài trong đêm trường của núi rừng yên tĩnh tiếng vó ngựa vang lên nghe càng đơn điệu làm sao tiểu cô một tay cầm cương một tay thủ sẵn thanh đoạt kiếm tuốt trần khi người ngựa theo con đường lọt thỏm vào giữa khu rừng rậm tiểu cô cẩn thận đi chậm lại bất chợt con ngựa trùm hai vó trước hí lên mấy tiếng đầy vẻ sợ hãi nhanh như chớp sệt một bóng đen từ trên cành cây to chụp xuống đầu ngựa vốn đã đề phòng từ trước tiểu cô vừa thấy ngợi trồm lên vội rẽ liền tay cương dạt qua phía tà đồng thời nhòi mình tới Lìa một đường kiếm thần sầu một tiếng gầm dữ dội bị tắt nghẹn bóng đen đổ vật ra bên đường tiểu cô thả rời tay cương phất luôn ra hai mũi tiêu nhìn lại con beo đen dẫy lên vài cái rồi nằm ít một đống rồi nằm ít một đống tiểu cô phóng xuống đất dùng kiếm xả nguyên một chiếc đuổi beo buộc vào lưng ngựa khi chàng tiểu hiệp nhỏ tuổi ra khỏi cụm rừng Thì gà nơi sơn thôn gần đó cũng vừa gáy rộ Tiểu cô rét cưng cho ngựa ghép vào cạnh một gian nhà sàn ở đầu bàn Nghe tiếng gọi cửa Một cụ già sơn cước bước ra hỏi Giọng lơ lỡ Ồ oh, chào người khách nhỏ tuổi Tiểu cô vòng tay thi lễ Dạ không dám xin chào lão tuyển bối Xin tuyển bối vui lòng cho vãn bối ghé lại đây chốc lắt Vốn hiếu khách Cụ già bảo Được được mời tiểu hiệp lên nhà Tiểu cô buộc ngựa vào chân sàn Xách đùi bèo vọt lên nơi ngạch cửa Cụ già khiêu to đống lửa giữa nhà, ánh sáng bập bùng soi rõ một cậu thiếu niên Anh Tuấn, tay xách miếng thịt đùi beo khá bự, làm cụ già trố mắt ngạc nhiên. Tiểu cô dùng đoàn kiếm lóc thịt cho vào lửa. Trên sàn còn 3 bốn người đang ngủ, nghe mùi thịt nướng bèn tối dậy, dụi mắt nhìn. Cụ già ngó sướng tiểu cô, rồi lại ngó vào mấy miếng thịt nói: "Ồ, oh, đây là con beo đen to nhất rừng. Nó thường mò tới bản này để bắt heo dê, tha vào trong rừng nhiều lần, cả bản chẳng ai hạ được nó." Tiểu hiệp tai thật ạ Tiểu cô mỉm cười. Mấy người nghe cụ già nói vậy bèn mò tới, Trầm trò khách ngợi người khách nhỏ tuổi không tiếc lời. Tiểu cô mời mọi người cứ tự nhiên dùng thịt nướng. Cậu vừa nhai thịt trong bối tiêu, vừa hỏi cụ già. Ở đây có thóc cho ngựa ăn không tiền bối Cụ già sốt sắng. Có chứ, được rồi, để lão sai người giúp tiểu hiệp. Nói rồi, cụ già ngoắc tay nói với một người đàn ông bằng tiếng địa phương mấy câu, người này gật đầu chạy đi lấy thóc trộn với mật ong rừng mang xuống cho người ăn. Còn cụ già đứng lên, đến bên vách nữa, bưng ra một vò rượu làm bằng gỗ cốc. Tất cả ngồi lại ăn uống một cách vui vẻ, tiểu cô cũng uống một ít cho ấm bụng. Cụ già tỏ vẻ mừng rỡ rồi nói. Từ nay bản làng yên ổn, khỏi lo nạn bèo đen phá phách nữa. ơn ấy không phải nhỏ, mong tiểu hiệp ở lại đây chơi vài hôm, để dân làng tiếp đấy. Tiểu cô lắc đầu từ chối. Tiểu Điệt xin cảm ơn, vì đường còn xa nên phải đi gấp, xin tiền bối thông cảm. Ăn uống non đi, tiểu cô móc trong mình ra một đĩnh bạc Trao cho cụ già rồi nói Cảm ơn tiền bố đã cho ngựa ăn thóc Vậy xin nhận một ít để tiêu dục Cụ già đẩy tay tiểu cô lại Lắc đầu ngoài ngoài Không đâu, tiểu hiệp cất đi để còn chiêu độ dọc được Cụ già nhất định từ chối Lại sai người đổ thêm thóc vào bao Buộc lên phía sau yên ngựa Tiểu cô nói một vài lời từ tạ Cậu quay lại chào một lần nữa Rồi mới ra roi cho ngựa phía thẳng Khi mặt trời vừa lên khỏi đỉnh núi hướng đông Tiểu cô đến một ngã ba đường liền dừng lại. Nơi đây một đường rẽ về hướng Tây, còn ngã kia rẽ về hướng Đông Nam. Tần ngần vài giây, tiểu cô giật cương qua mé tả, dụng ngựa bon nhanh. Các đường thiên lý muôn giảm sơn khê, đói ăn lương khô, khát uống nước suối. Qua mấy ngày sau, tiểu cô đến địa hạt vùng ngọa Long Sơn. Cậu không thể nào ngờ được rằng chính nơi đây 9 năm về trước, cậu suýt bỏ mạng vì lưỡi đao của một tên lâu la. Nếu không có lão tuyển bối độc cô khất cái đến cứu giúp kịp thời, thì thân xác của tiểu cô đã bị mối gặm từ lâu. Tiểu cô đang bôn ba phi nước đại bấu từ nơi một gò cao, chừng 10 bóng nhân mã phi xuống trận trước mặt cậu ngay cửa rừng. Một tên đầu lĩnh tay cầm thanh long đao cưỡi con ngựa ô to lớn trồm tới quát: Tiểu tử cả đứng lại! Tiểu cô gò cương dừng lại hỏi: các hạ muốn gì? Gã đầu lĩnh đưa tay vốt tròm ra quai nón cất tiếng cười ngạo mạn: muốn gì à? <cười> vì chưa hề biết nơi đây ư? Nghe ta nói cho mà hay. Đây là trạm thu tiền mãi lộ của ngọa Long Sơn Vương Có hiểu không Nếu muốn sống hãy tự nguyện cởi bỏ tiền bạc của cải Nộp cho ta Bèn không ta sẽ lấy cái thủ cấp của ngươi dễ như bỡn <cười> Tiểu cô nghe nói đến mấy tiếng ngọa Long Sơn Trong lòng không khỏi bâng khuân Cậu vùng nghĩ Thì ra ta đã đến vùng ngọa Long Sơn mà không biết Theo nghĩa phụ Nghĩa Mẫu kể lại rằng Lão tiền bối độc cô khất cái đã cứu ta thoát chết tại nơi đây Khi ta mới lên ba Chẳng biết cha mẹ ruột của ta là ai Người chỉ biết rằng có một gã ích đánh xe. Chở ta ngang qua đây Bị bọn cướp giết chết Lão tiền bối giết chết bọn cướp xong Bồng ta đi lưu lạc từ dạo đấy Bây giờ gặp lại bọn cường tạc ngọa Long Sơn Chẳng biết bọn này có hiểu được phần nào manh mối của chiếc xe ngựa chín năm về trước hay không Thôi thì ta cứ đột mãi lộ Rồi nhân tiện tìm hiểu sau Tên đầu lĩnh thấy thằng nhóc nghĩ ngợi điều gì quá lâu bèn dục Tiểu tự mi còn chần chờ gì nữa Tiểu cô bước xuống khỏi mình ngựa Cung tay thi lễ nói xin tuân lệnh đại nhân tiểu sinh sẽ nộp hết cho các vị duy chỉ xin hỏi một điều này mà thôi mấy tên lâu la phóng xuống đất nhào đến chúng định đè cổ tiểu cô ra lột sạch bọn chúng lớn tiếng nạt nổ ấm sầm tiểu tướng ngự không hỏi han gì cả lột sạch đừng để cho nó mang theo một món gì cả nghĩ tới bức thư của nghĩa mẫu tiểu cô liền lách mình né khỏi những bàn tay Chụp giật của bọn cướp à thằng nhóc này còn ngoan cố lắm Để cho nó què dò luôn chặt bớt đi một cánh tay của nó đi theo lỗ tai nói cho rồi vừa hò hét bọn lâu la vừa ào vào mình tiểu cô định hành hung tiểu cô năn nỉ để rồi tài hạ sẽ đổ cho bộ ỉ đông ăn hiếp trẻ nhỏ không biết xấu hổ à? tiếng à vừa dứt tiểu cô múa một loạt quyền cước bung luồn ra các chiêu thức thật tuyệt vời bọn lâu la vì quá bất ngờ không kịp đề phòng bị cậu bé đấm đá túi bụi nhiều tiếng hự hự vang lên bọn chúng bị đánh té nhào luôn năm sáu đứa nằm la liệt tên đầu lĩnh thấy vậy ôm bụng cười khoái chí gã nói <cười> tôi bay đâu giường đó mà đánh không lại một tên nhóc thì thật là nhục nhã quá trịch nó đã chịu được mái lộ rồi vậy mà còn định lô sạch của nó <cười> đáng đời lũ bầy vô tình gã lại cổ vũ cho tiểu cô chỉ chết đẩy hai khắc tiểu cô đã hạ gục gần chục tên cậu phi thân ra ngoài vòng chiến đến bên tên đầu lính nói nói thật với các hạ tài hại chẳng muốn gây hấn chi cho vô ích chẳng xái gì mấy tên lâu la vô dụng của các hạ đâu đây tài hại xin nộp tiền mái lộ vừa nói tiểu cô vừa móc ra mấy đính bạc tết đầu lĩnh thấy vậy chề môi <cười> Tưởng độ mỹ giàu có lắm chưa ai người có mấy đồng bạc lẻ thế này thôi sao thôi ta chẳng thèm lấy làm chi mấy đính bạc nhỏ mọn đó mỹ hay giao nộp cho ta con ngựa kia và thanh đoàn kiếm mỹ đang mang trên lưng tiểu cô lắc đầu Tại hạ đi sang nhìn dặm chỉ nhờ sức ngựa vượt núi băng ngẩn các hạ đòi lấy đi Tại hạ biết dùng cách gì đi đặng cho lẻ còn thanh đoàn kiếm là vật kỷ niệm của một vị tiên sinh nay trao cho các hạ sao tiền tết đầu lĩnh nghe qua mắt thét lớn Hãy cho tiểu tử ngươi còn ngoan cố cứng đầu Ngươi hãy xem thanh long đao của ta đây Nói xong gã múa tiếp thanh long đao như vũ bão Đánh xuống một chiêu cực kỳ rúng ánh Tiểu cô lắc mình né qua một phía Tránh đường đao Sẵn tấn tên đầu lĩnh chuyển thân pháp Vớt chéo lên một đao nữa Tiểu cô vội đề khí dùng thuật khinh công Bắn mình lộn ngược ngồi gọn gàng trên lưng ngỡ Tiểu tử ngươi khá lắm Tiểu cô chẳng nói chẳng rằng Rút ra thanh đoàn kiếm thi tiền các chiêu thức Của phái Côn luân hai bên liên tiếp đấu với nhau được 5 sáu hiệp bọn lâu la lồng cồm ngồi dậy tên nào cũng rút dao cầm nơi tay Thủ sẵn chúng vây quanh cục trường Lâm le nhào vào quyết làm thịt cậu bé để dễ vùng vẫy hơn tiểu cô thét lên một tiếng bay vọt khỏi mình ngựa vượt qua luôn khỏi đầu bọn lâu la bọn chúng hè nhau đuổi theo tiểu cô tên đầu lĩnh cũng phóng khỏi lưng ngựa vỗ lộng thanh long đao sát khí đằng đằng hiện rõ trên gương mặt của gã đợi cho bọn địch thủ đến gần tiểu cô liền thi triển tuyệt chiêu thần ngư đại vũ Bình Phong lồng vào kiếm ảnh, phát ra một uy lực kinh người. Bọn lâu lạ không dám xông vào, riêng tên đầu lĩnh thì chẳng chút nao lòng, gã vận 10 thành công lực vào đôi tay, gồng đao đỡ gạt đường kiếm của tiểu cô. Nên nhắc lại, gần 10 năm nay, trình độ nội công của gã đầu lĩnh đã đến mức thâm hậu vô cùng, mặc dù đường kiếm của tiểu cô rất điều luyện, song nội lực còn non kém, nên chẳng những không khống chế được đối phương, mà sau mỗi lần va chạm mạnh, cậu thấy chấn đầu toàn thân. Tiểu cô giật mình tỉnh ngộ, mảnh hồ nát địch quần hồ dẫu cho võ công có cao thâm tới đâu khi bị số đông vây phủ phải liệu bề dùng mưu, mới mong thoát khỏi mạng vong hướng chi ta chỉ là một đứa trẻ con mới 12 tuổi đồng làm sao địch lại tên đầu lĩnh này chứ ý nghĩ làm lung lạc tinh thần tiểu cô từ thế công chuyển qua thế thổ tết đầu lĩnh hung hãn như thiên lôi giáng xuống những đòn chí mạng tiểu cô không dám chậm trễ lách mình liên tục tránh né ngọn đao dũng mãnh phi thường chẳng mấy chốc tiểu cô bị bức thoái liên miên bọn lâu la hò reo hỗ trợ chủ tướng Tiểu cô bắt đầu thiết triển một chiêu thức khác của Nam Hải Thần Ngư là Tinh Cầu Hoán Vị. Bọn lâu la thấy kiếm pháp của cậu nhịp nhàng điêu luyện, không dám vọng động liều lĩnh. Còn tên đầu lĩnh đã biết rằng mặc dù đường kiếm của cậu quả là lợi hại, song qua mấy chiêu thử sức, gã đã thấy rõ sự tranh lệch rất nhiều. Gã vẫn ảo ảo tấn công tiểu cô tới thấp. Cả thân mình cậu ướt đẫm mồ hôi, thất vọng vì những chiêu thức đưa ra đều bị thanh long đao mạnh như thái sơn áp đảo. Này nhóc con, mau đưa đầu ra đây cho lão gia cướp cổ! Lợi dụng sự chạy mạng của gã đầu lính Tiểu cô bắn vọt mình ra phía sau Dựng đứng lấy kiếm lên trời Vận thiên nguyên chân khí Chỉ trong khoảnh khắc kiếm ảnh loang loáng giữa cục trường Tên đầu lĩnh giật mình thốt Hả? Kim Cang triệu hồn kiếm ảnh Bọn lâu la chẳng biết bí pháp Kim Cang là cách quái gì Chỉ thấy chủ tướng giật mình kinh hãi Chúng cũng khiếp sợ theo Tên đầu lĩnh chống đạo run giọng hỏi Tiểu tướng Hoành Xuân Kiếm Khách Là gì của ngươi Tiểu cô thấy rõ địch thủ Tỏ vẻ khép sở oai danh của lão tiền bối kỷ nhân Sư phụ của bạch hạc thiền sư Cậu chẳng cần suy nghĩ bèn nói càng <cười> Người là sư tổ của tại hạ đó Gác đầu lĩnh trở mắt Nói lão Mi Mì, chẳng qua chỉ là một tên con nít Chưa ráo máu đầu Làm gì lại có duyên gặp được lão kỷ nhân đó Các hạ tại sao lại mở miệng hồ đồ như vậy Tuy tại hạ còn bé nhỏ Nhưng duyên số trời đã dành sẵn cho Thì chuyện đời có gì gọi là kỳ lạ gắt đầu lĩnh cúi mặt những mày có vẻ suy nghĩ lung lắm tiểu cô đánh một đòn tâm lý cuối cùng sư phụ sai tại hạ đi công chuyện bây giờ phải về gấp để phục mệnh người tại hạ không có thời gian nhàn rỗi để nói chuyện với các hạ đâu thôi xin chào lời chưa dứt tiểu cô đã phóng mình ngồi gọn trên lưng ngựa cậu phi nước đại trước những đôi mắt bàng hoàng của bọn lâu la Ngỡ người ra trong dây khắc gã đầu lĩnh vội hét theo tiểu tử dừng lại vốn bất đâu lên ngựa đuổi theo mộng gã thét xong liền đứt tù và lên miệng thổi một hơi dài Tiểu cô chẳng mang ngoảnh lại, cậu cứ cắm đầu dục ngựa chạy mãi về hướng nam. Đi được 3 bốn dặm, tiểu cô tưởng đâu đã thoát khỏi bọn cướp, chẳng ngờ nơi cửa rừng phía nam lại lôi nhúa một đoàn người ngựa còn đông hơn đám lâu la ở trạm bắc. Một gã đầu lĩnh khác, mình cao 6 thước mộc, tay cầm xà mâu, mặt mày hung dữ, thét lớn: Tiểu tử, chạy đi đâu! Thét xong, gã dục ngựa phóng đến, đâm thẳng mũi xà mâu vào giữa mặt của tiểu cô. Tiểu cô vội đưa đoàn kiếm lên gạt mạnh một cái chật ngọn xà mâu bị bạt qua một phía, tay tả cầm bao kiếm, sẵn tiện tiểu cô phạt luôn vào hông của địch thủ một đường, hết sức lợi hại. gã đầu lĩnh hốt hoảng, đua mình lòn qua bên kia hông ngựa. ai chả nhóc con chẳng phải tâm thường bọn lâu la từ phía trạm bắc lên ngựa đuổi theo, cũng vừa đến kịp lúc, thấy tiểu cô bận giao đấu với gã đầu lĩnh ở trạm năm liền hè nhau vùng mã tấu, đoàn đao chém tới. vừa gạt xong mũi xà mâu, liếc thấy ba bốn ngọn mã tấu cùng đoàn đao, tiểu cô liền thâu kiếm lại đợi đường đa vung tới sát bên, bèn chém chéo lên một đường tuyệt diệu. ba bốn lưỡi mã tấu đã bị bảo kiếm phạt đứt tiện. bọn lâu la chưa kịp thoái lui, liền lãnh một đường kiếm giật lại. mấy tiếng rú thảm vang lên, hai tên này đầu văng khỏi cổ, hai tên khác bị đứt luôn cánh tay cầm mã tấu. bọn lâu la phi ngựa tới sau, thấy vậy liền khựng lại. tên đầu lĩnh trảm bắc đã biết trình độ võ công của cậu không dễ gì khuất phục ngay được. gã lại vừa chứng kiến hai đường kiếm độc hại khôn lường của cậu, bèn thét bọn lâu la chúng bây hãy lui ra bảo vệ vòng ngoài không được vòng động cứ để hắn cho bọn ta đối địch cả hai nhóm lâu la nhập lại làm một nghe lệnh gã đầu lĩnh bọn chúng túa ra chung quanh bao vây cục trường rộng hàng mấy trượng tiểu cô vừa phi thân xuống đất hai gã đầu lĩnh cũng liền rời khỏi mình ngựa vùng thanh long đao và xà mâu nhào vào hỗn chiến không cần nghĩ ngợi điều gì tiểu cô thiết triển luôn bí pháp kim cang chiêu hồn ánh kiếm huyền diệu kỳ ảo vô cùng bọn lâu la chẳng hề thấy hình bóng của cậu bé đâu cả trước mắt chúng là bóng kiếm màu bạc loang loáng vù vù nhìn hoa cả mắt tên đầu lĩnh sử dụng xà mâu bật thốt có phải chăng đây là bí pháp kim cang chiêu hồn kiếm ảnh từ lâu đã biệt tích giang hồ đúng đó, Tô huynh à hãy cẩn thận cho nên khinh thường hắn mà mất mạng đó hai tên đầu lĩnh hợp sức cùng nhau cố lừa ra những thế hở của bí kíp kim cang để đột phá nhưng chiêu pháp này hết sức kinh đáo và uy dũng vô cùng kiếm ảnh loang đến đâu địch thủ buộc phải dạt ra đến đó giống như một con chốt Cục trường truyền dịch dần dần ra khỏi cửa rừng lúc nào không ai để ý. Bỗng từ phía ngoài cục trường có một giọng nói như lệnh vỡ. Đúng lực kim căng chiêu hồn kiếm ảnh, tất cả đầu mục hãy xông vào vòng chiến. Lập tức từ ngoài bắn vật vào cục trường thêm 8 bóng người nữa. Tất cả 10 tên đầu mục vây bọc bóng kiếm màu bạc vào giữa. Xong chẳng tên nào chọc phá được lớp kiếm ảnh vững như thành đồng vách sắt đấy. Mỗi lần có một ngọn giáo hay ngọn đao nào đưa vào cũng bị dội ngược ra hoặc đứt tiện Cục trường vẫn sôi động kéo dài, tiếng binh khí va chạm nhau doan sắt. Tiếng thét tiếng la náo đầu cả một vùng. Nhưng sức người có hạn Chỉ trong một giờ, tiểu cô cảm thấy chân lực bị hao tốn khá nhiều. Đường kiếm không còn linh động nữa. Chợ thức mất dần sức dũng mãnh phi thường. Chẳng bao lâu, cậu bị một rừng kiếm thương đau đánh cho tơi tả. Từ chỗ nhanh nhẹn lúc đầu, bây giờ phải ngần hết sức mới tránh né được những mũi kiếm, mũi đau chết người. Bọn đầu mục đang hí hưởng chuẩn bị băm Chúng chủ quan khinh địch cùng nhau thét lên một tiếng Nhào đến xả thay tên địch thủ nhỏ xíu Coi chừng Đó là tiếng cảnh cáo của một lão già Thân hình to lớn lực lưỡng đã đến đây Cùng với bọn 8 tên đầu mục Trên gương mặt chỉ có một mắt Tay cầm họa kích nặng cả trăm cân Người vừa nói không ai khác hơn là thủ trại Ngọa Long Sơn Vương độc nhãn Long Xong tiếng hét của lão đã trễ quá rồi Nơi cục trường tưởng đâu cậu bé Sẽ bị băm vằm làm trăm mảnh Nhưng một loạt tiếng rú vang lên năm sáu tên đầu mục loạn choàng ôm tay, ôm mặt lào đảo té lăn. Thì ra chúng đã bị tiểu cô phóng ra một loạt phi tiêu. Trong lúc có bất ngờ, chỉ một vài tên từ lúc đầu giao đấu rất thận trọng nên mới đỡ gạt kịp thời. Tuy nhiên, tiểu cô cũng bị lãnh một giáo vào đuổi, té nhào ra đất. Tên đầu lĩnh trạm bắc ghề thanh long đao vào cổ, đình hất ngọt thủ cấp cậu. Còn tên đầu lĩnh trạm nam kéo soạt lưới xả mâu, rách phanh một đường dài chiếc áo để lộ ra lớp da thịt một mảng dài khá rộng gã kề luôn mũi mâu ngay giữa chấn thủy tiểu cô tiểu cô nhắm nghiền đôi mắt chờ chết khoan để ta hỏi hắn mấy câu đã Này tiểu tử ngươi phải trả lời cho thành thật ngươi con cái nhà ai tại sao lại biết rành bí pháp kim cang chiêu hồn như vậy tiểu cô mở mắt ra nhìn lên trước mắt cậu bé là một lão giả to lớn râu ria rậm rạp bị trột một mắt tay cầm hỏa kích tiểu cô định ngóc đầu lên liền bị lưỡi đại đao đè xuống cổ ánh thép lạnh lạnh ghê người đồng thời nghe tiếng thét từ trên tay nằm im Nghe đại vương ta hỏi và chỉ trả lời Chứ không được cựa mình Tiểu cô nói tại hạ không biết cha mẹ là ai cả <cười> Một người từ lỗ nẻ chui lên hay sao Sao lại không biết mẹ cha Còn bi pháp kim căng ai truyền cho người đó Tiểu cô đã kiệt sức lắm rồi Máu nơi vết thương ở đùi tuôn ra xối xả Cậu nhăn nhó rên lên vì đau đớn Tiểu cô nghĩ trước sau gì cũng bị chết mà thôi Muốn chết cho lẽ để khỏi bị bọn chúng hành hạ Cậu nói Các người cứ việc giết ta đi, cách đây 9 năm Có lẽ ta đã bị vùi thay nơi này rồi Bây giờ lần thứ hai <cười> Đau quá Độc Nhãn Long giật mình gặng hỏi Người nói sao, 9 năm về trước Hồi đó người mới được 3-4 tuổi Có phải không Tiểu cô nhăn nhó gật đầu Đúng, tên xã ích bị đánh Một một quả quả trùy vào, vào giữa Nói đến đó Tiểu cô đã ngất đi Độc Nhãn Long xoa tay bảo hai tên đầu lính Các người trở nên giết nó Nếu ta không lầm Thì cậu bé này chính là con nuôi của Bạch Diện Đại Nhân, bị lạc mất ở ngách cửa rừng này từ 9 năm về trước. Bọn bây đâu? Dạ, mau băng bó vết thương cho công tử. Chúng ta đã đánh lầm dưỡng từ của Bạch Diện Đại Nhân rồi đó. Mau mau mang công tử về sơn trại, chăm sóc thuốc thang cho thật chú đáo Một giờ sau, nơi hầu dinh sơn trại ngọa Long Sơn. Tiểu cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường thất bảo, chăn êm niềm ấm ủ quanh người. Trung quanh màn che trướng phủ, hương trầm thơm ngào ngạt còn đang ngạc nhiên, chợt tiểu cô thấy bức màn lai động, một lão già râu ria phủ kín mặt bị chuột mắt trái, nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh, đưa bàn tay già nua gần quốc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu. tiểu cô giật mình nhận ra bộ mặt ấy, cậu còn đang bàng hoàng thì lão già đã ân cần thân mật bảo, Điệt nhi, con đừng có lo sợ gì cả, cứ việc tĩnh dưỡng cho lại sức. một tên thuộc hạ bưng vào chén thuốc, lão đỡ tiểu cô dậy, kê chén thuốc vào miệng cậu dịu giọng, con hãy uống xong bát thuốc này sẽ thấy khỏe lại ngay. Tiểu cô ngần ngại trong giây lát, cậu nhìn vào mặt lão già, nhận ra vẻ thành thật trong con mắt độc nhất ấy, cậu yên tâm hấp từng ngụm nhỏ. Độc Nhãn Long kiên nhẫn đợi cho cậu bé uống xong, lão sửa lại chăn gối rồi dìu cậu nằm xuống giường. Tiểu cô nghe giọng lão đầu ru nhỏ nhẹ. "Điệt Nhi à, từ nay trở đi con sẽ là người thân thích của sơn trại Ngọa Long Sơn này đó, nếu ta không kịp thời gạn hỏi con đã bị chết oan rồi. Hãy yên lòng tĩnh dưỡng cho thật khỏe, rồi kể cho ta nghe cuộc đời lưu lạc của con từ chín năm qua như thế nào." Còn phần ta, ta sẽ cho con biết về nguồn gốc của con. Đôi mắt tiểu cô tròn xe đầy vẻ ngạc nhiên, lẫn sự vui mừng khôn tả. Cậu như không tin vào thính giác của mình. Trong lòng sự nghĩ, ta đang mơ đây chăng? Bèn đưa tay béo mạnh vành tay, thấy khá đau. Tiểu cô lùm cô ngồi dậy, vòng tay lễ phép nói với chủ trại ngoại Long Sơn. Thế, thế ra tiền bối biết về thân thế của tiểu điệt sao? Đồng nhãn Long gật đầu. Đúng vậy, nhưng ta chỉ biết qua lời nói của vị đại hiệp Bạch Diện Thư Sinh mà thôi. Tiểu cô nghiêng đầu nhìn sững lão già. "Thưa tiền bối, Bạch Diện Thư Sinh có đáng tin cậy không?" Lão lại gật đầu xác nhận. "Đáng tin lắm chứ." Nói rồi, Độc Nhãn Long trầm rãi kể lại cuộc tranh hùng với Bạch Diện Thư Sinh cách đây 9 năm về trước. Hai người đối với nhau như trời long đất lở. Lão cũng không quên nhắc đến sự khoan dung của chàng thư sinh cao thượng ấy. Trong lúc đấu đã nhượng bộ lão khá nhiều sau 250 trăm năm coi dư lão đành chịu thua và xin nhường chức chủ trại cho chàng. song bạch diện thư sinh nhất quyết không chịu làm chủ trại. sau đó chàng phi thân chạy theo chiếc xe ngựa đắt chở đứa con nuôi và gã xả ích đi trước nhưng không ngờ gã xả ích bị tên đầu lĩnh của lão dùng xích chì đánh chết tại trạm năm. khi lão cùng đám thuộc hạ kéo tới chỉ thấy bạch diện thư sinh đang lùng sục khắp nơi để tìm dưỡng tử. tên đầu lĩnh và đám lâu la bị kẻ lạ dùng côn đâm chết không còn sót một mạng. bạch diện thư sinh mới kể cho lão nghe rằng. Uyên ương Song Hiệp là trưởng môn nhân của môn phái Mã Yên Sơn. Vì theo di trúc của sư phụ để lại, tìm đến nền cũ cổ Loa Thành lấy pho Ngô Vương bí lục, chẳng ngờ bị đám quẩn ma vây hãm, đánh trọng thương, cướp mất bảo vật và đôi Uyên ương thần kiếm. Khi mấy vị chức sắc bản môn cứu Song Hiệp kịp đưa về núi Mã Yên chạy chữa, chính Bạch Diện Thư Sinh cũng như bao anh hùng hào kiệt đều lập bằng hữu của Song Hiệp. Nghe tin hai người bị nạn, liền kéo đến viếng thăm. Trong khi gặp gỡ tâm tình, Song Hiệp đã dạy con trai ra mắt lại nghĩa phụ là Bạch Diện Thư Sinh. Nguyên mẫu là phụng lên thẳng tiên cô, nhưng không ai ngờ ngay đêm đó, Huyền Ương Song Hiệp bị kẻ lạ bắt cóc. Tất cả mọi người đều lùng kiếm khắp nơi mà chẳng tìm thấy được. Nhi vị trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn mất tích luôn kể từ ngày đó. Vốn là bạn chí thân của Song Hiệp, Bạch diện Thư Sinh bèn bảo lãnh nuôi nấng dạy dỗ con trai của bạn hữu mình. Trên đường trở về Thăng Long, mới đến vùng ngoại Long Sơn thì xảy ra biến cố. Dương tử bị mất tích, Bạch diện Thư Sinh như kẻ thất tình theo bắt Giang hộ kể từ giờ đó. Không ngờ bây giờ Đồng Nhãn Long lại gặp cậu bé của 9 năm về trước trong hoàn cảnh hết sức bất ngờ. Cậu chính là con trai của Song hiệp và lại là dưỡng tử của Bạch Diệt Thư Sinh. Đồng Nhãn Long im lặng trầm ngâm một lúc. Tiểu cô nghe kể lại không khỏi sửng sở. Ta là con trai của Uyên Ương Song hiệp, trưởng môn nhân phái Mã Yên Xuân. Như vậy, cha ruột của ta là Ngô Thành Nguyên đại hiệp, thân mẫu, thân sinh ra ta là công chúa Lý Phương Tiên. Song thân ta vẫn còn sống sao? hai người đã bị quân gian nào bắt cóc chúng mang song thân của ta đi đâu bây giờ nếu ta trở lại mã yên sơn trình bày gốc ngọn chắc gì nhị vị phó trưởng môn nhân bản phái sẽ nhận ra một cách dễ dàng thôi thì đã biết gốc gác rồi vậy từ nay ta không còn băn khoăn gì nữa trước sau gì cũng sẽ trở lại mã yên sơn mà thôi chỉ bằng ta có việc thi hành trọng trách của nghĩa mẫu dọc đường dò la tung tích của nghĩa phụ bạch diện thư sinh qua đó điều tra tin tức của cha mẹ ruột mình xem hai người hiện nay lưu lạc ở chốn nào tiểu cô nghĩ như vậy nên thấy yên lòng hơn Không thả cậu kể lại cho lão tuyển bối Độc Nhãn Long nghe bước đường lưu lạc 9 năm của mình Độc Nhãn Long cảm động xót thương Cho một đứa bé sớm ra đời vất vả Gian năn Lão thở dài nói Thế ra là như vậy Lão độc cô khất cái danh chấn giang hổ Một bậc kỳ nhân cái thế Bọn thuộc hạ của ta háo thắng bị giết là phải lắm Vậy mà ta nghĩ chẳng ra Ai đã hạ độc thủ xong Thấy vàng bạc của cải đổ đầy ra đó Mà chẳng mà ngó tới Còn vợ chồng của người đệ tử Nam Hải Thần Ngư Thì ta chưa được nghe danh tiếng Tội nghiệp Một người bị bọn song ma giang tay thảm sát Còn một người thì tự vẫn cho toàn tiết nghĩa Rồi cả một bộ lạc phải chịu làm nô lệ Hai cháu còn nhỏ quá Sức người có là bao Biết đến bao giờ mới rửa được mối thâm cừu cao như núi đâu Lão lại thở dài rồi nói tiếp À Còn bạch hạc thiền sư nào nhỉ Ta chưa nghe danh tính lần nào Hay là, hay là Ông ta vốn tay cận tướng của lão tướng Lý Thường Kiệt khi xưa chăng Người đã từng làm mưa gió ở đất Trung Nguyên một thời gian khá lâu. Như vậy đúng ông ấy là đệ tử của Hoành Sơn kiếm khách rồi. Hèn gì mới có bí pháp kim cang chiêu hồn. Độc Nhãn Long cùng tiểu cô, một già một trẻ trở nên thân mật, gắn bó. Hai người cùng hàn huyên tâm sự mãi cả giờ không chán. Chủ trại Ngoạ Long Sơn sai bọn thuộc hạ lo lắng, chăm sóc cho tiểu cô thật là chu đáo. Hai ngày sau, tiểu cô đã bình phục hẳn. Độc Nhãn Long nói. Theo ta thì... Tình đồ võ công của Ngô Hiền Diệt thuộc vào hàng cao thủ, song nội lực chưa đạt đến mức thượng thừa. Khi ngang dọc giang hồ, e còn thua kém người ta. Vậy nhân tiện Hiền Diệt hãy lưu lại với ta mấy tháng, trước lần để cho ta tỏ lòng cùng Bạch Diên đại nhân, vì con vốn là dưỡng tử của người. Sau nữa luyện tập thêm nội lực cho dồi dào, đặng mai sau có thêm bản lĩnh mà đương đầu với cường địch. Những lời của vị chúa trại ngoại Long Sơn hết sức là tha thiết, lão thuyết phục Tiểu Cô bằng cả tấm lòng thành. Tiểu Cô không thể không nghe lời lão. Vì vậy cậu tạm gác việc riêng tư Ngày ngày được cùng vị chúa tể Ngọa Long Sơn Ngày ngày được vị chúa tể vùng Ngọa Long Sơn Truyền thêm cho các phép nội công ngoại kích Ngày tháng như thoai đưa Chẳng bao lâu mới đó mà tính ra tiểu cô Đã lưu lại sơn trại Ngọa Long Sơn Được 3 tháng rồi Ngoài các môn nổi ngoại công Tiểu cô lại còn được lão truyền thủ cho bí pháp Phương Thiên Thập Bộ Vốn là một môn sở trường hết sức lợi hại Mà nhờ nó lão đã vẫy vùng suốt mấy chục năm nay Khi đã lĩnh hồi hết những bí quyết của độc nhãn long Tiểu cô phấn khởi vô cùng Vì chủ trại thầm khắc phục sự thông minh tài trí của cậu bé Đối với những kẻ khác Lĩnh hội cho đầy đủ ít nhất phải 3 năm trời Trong khi đó với tiểu cô Vòn vẹn có 3 tháng mà thôi Lão bảo cậu Ta thấy điện nhị tuổi còn nhỏ Xong lại có dũng lực, tài đức hơn người Nên ta cũng mạo muội đem hết khả năng bình sinh Truyền thù lại cho con Tuy nhiên đó chỉ là một vài giọt nước so với đại dương bao la Vì trong thiên hạ nói về võ thuật thì lại vô biên vô tận làm sao mà lương cho hết cái sức mạnh phi phàm của bộ máy huyền vị tạo hóa vậy khi trở lại giang hồ nếu có gặp địch thủ hãy tự lượng sức mình mà tùy cơ ứng biến còn nha tiểu cô quỳ xuống lại tạ tiểu điện xin vâng theo lời bá phụ dạy bảo đồng nhãn long hài lòng đỡ tiểu cô đứng dậy chiều hôm đó vị chủ trại Ngọa long sơn bò thuộc hạ sắm sửa một bước tiệc lớn để chia tay với người hiền điệt nhỏ tuổi họ ngô Bữa tiệc vui vẻ kéo dài cho đến tận nửa đêm. Dạng ngày hôm sau, khi Đồng Nhãn Long dậy đã thấy cậu sửa soạn hành trang chuẩn bị lên đường. bèn An Cần bảo Tiểu Cô nhỉ, Hiền Điệt định đi đâu? Có tính về Mã Yên Sơn hay không? Tiểu Cô lắc đầu vòng tay thưa, thưa Bá phụ, ơn trinh ngộ Tiểu Điệt xin ghi tạc trong lòng, hẹn ngày báo đáp. Hiện giờ Tiểu Điệt chưa thể về Mã Yên Sơn được, bởi vì bên mình còn một trọng trách khá nặng nề. Tiểu Điệt cần phải đi Thăng Long thành một chuyến. Đồng Nhãn Long trao cho Tiểu Cô một bức thư và một đáy gấm ta thấy điệt nhị còn bổn phận nên cũng chẳng dám cầm. trên bước đường buôn tàu giang hồ nếu có gặp được bạch diện thư sinh còn hãy đưa tận tay người giúp ta. còn đây là lộ phí điệt nhị hãy giữ lấy để chiếu độ dọc đường. tiểu cô nhận lấy bức thư riêng đãi gấm thì cậu lắc đầu từ chối mấy phen. đồng nhãn lòng hết sức năn nỉ cậu mới miễn cưỡng nhận cho bá phủ vui lòng. chủ trại ngoại long sơn vương cùng mấy tên đầu mục cưỡi ngựa đưa tiến tiểu cô ngoài ba chục dặm. tiểu cô thi lễ chào mọi người rồi ra roi cho ngựa phi nước đại. Một mình một ngựa Tiểu cô lại tiếp tục bôn tẩu sang hồ Hồi thứ 12, ra Tây Nghĩa Hiệp. Ngày thứ hai Tiểu cô đến một thị trấn nọ Qua những ngày gió bụi đường xa lương khô đá cạn, ruột đói cồn cào Cậu mừng vui dục ngựa Tìm đến một tử điểm khang trang lịch sử nhất Thấy một vị khách còn quá nhỏ tuổi Mà lại cưỡi ngựa sành sỏi, điêu luyện Ăn phận, ăn vận lại không kém phần sang trọng Bà tiểu nhị hớn hở Chạy ra tiếp rước nồng nhật Đứa thì đỡ cương dắt ngựa vào tàu, đứa thì phụ đỡ dọn hành lý. Lăng xăng lao sao, làm tiểu cô cảm thấy vui trong lòng. Đích thân lão chủ quán ôm bụng nước lèo, lạch bạch đi ra, niềm nờ chào hỏi khách thật là đón đà. À, kính chào công tử, chắc công tử đường xa mới đến. Mời công tử quá bộ vào tệ quán, tắm rửa rồi hãy ăn uống. Ở đây, bọn tại hạ có đủ các món sơn hào hải vị để hầu tiếp những quý khách truyện lưu. Công tử có cần gì, xin cứ việc tự nhiên sai bảo vừa nói lão vừa đưa chiếc khăn lông phổi phủi những hạt bụi hồng bám vào quần cậu bé tiểu cô cảm động nhìn theo những cử chỉ có vẻ quan tâm chăm sóc xin cảm ơn lão tiền bối lão chủ quán xoa bụng phệ giọng ngọt như mía lùi có gì đâu công tử <cười> thấy công tử đi đường xa chắc mệt lắm lão mỗ mới đặc biệt ưu đãi đó mà nào xin mời công tử vào nhà bọn tiểu nhị chắc đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tử rồi đó lão nắm tay diều tiểu cô vào quán cậu nói Thưa ván bối chỉ cần rửa ráy qua loa thôi hãy dọn sẵn cho ván bối một phần cơm dìng công tử hãy yên tâm có ngay một tên tiểu nhị khèn nệ bưng lại chiếc thau đồng đầy nước ấm tiểu cô cười thanh đoản kiếm đặt trên bàn lại cởi luôn chiếc áo ngoài ra trao cho tiểu nhị bảo hắn nhờ người giặt hộ cậu rửa mặt rửa tay xong quay lại dùng cơm lão chủ quán săn đón công tử có biết dùng rượu không ở đây có nhiều loại hảo hạng tiểu cô gật đầu xin tuyển bối lựa loại nào đặc biệt nhất cho một chén thôi lão chủ quán mang đến một vò, đây là loại thiên hà quế tiểu ngâm với sâm cao ly thượng hảo đó, xin mời công tử nhấm thử. lão nói xong, từ tay rót ra trao cho tiểu cô một chén đầy, màu rượu sâm đặc, mùi vị thơm ngon lạ lùng. lão chủ quán định rót tiếp, tiểu cô khoát tay từ cho ăn uống một hồi, tiểu cô thấy khỏe hẳn ra, bèn đứng lên hỏi thăm chủ quán tìm một phòng để nghỉ. bỗng từ ngoài cửa có ba bóng người ngang ngang bước vào, một gã thanh niên trẻ nhất bọn, dáng dấp kẻ cả, lên giọng hách dịch chủ quán đạo mau dọn rượu thịt ra đây cho bọn ta đánh trận lão chủ quán hối hả dục tiểu nhị dọn bàn bọn Bà tiểu nhị tuân lệnh chăm sóc lão chủ quán xuân xoe khum núm nói với tên khách trẻ dạ xin công tử chờ cho chút xíu gã công tử chẳng buồn gõ đến lão mà chỉ đưa mắt nhìn quanh chợt ánh mắt gã dừng lại nơi thanh đoàn kiếm của tiểu cô đang đặt nằm trên bàn bên cạnh gã bước lại thản nhiên cẩm lên xem đôi mắt sáng lên niềm ham muốn gã rút xoạt thanh kiếm ra khỏi bao lật quét lật lại Hai gã kia chưa kịp ngồi xuống ghế Thấy vậy vội bước đến trầm trồ Chà chà, thanh đoàn kiếm quý bó vô cùng Ồ, oh, xin công tử đọc thử hàng chữ gì đây Hình như không phải là chữ hán Gã thanh niên được gọi là công tử Lầm nhầm đọc từng chữ được khắc ở vào kiếm Ngô vương bảo quốc để thập kiếm Loại kiếm này hình như thuộc vào thời ngô quyền đại vương thì phải Nhìn lưỡi kiếm phát ra ánh thanh quang Mọi người đều sửng sốt Ồ oh. Gã công tử tra kiếm vào vỏ Quay lại vỗ vai tiểu cô phép đối nói ê tiểu tử mi mà cũng biết dùng kiếm sao này đừng có giải khờ mà chơi với đao kiếm nghe có ngày trời ra đất thịt chảy máu đau lắm đó cho ta đi nhanh như chớp tiểu cô dùng một chiêu pháp cực kỳ máu lệ giật lại thanh đoản kiếm cậu cười nhạt các hạ nói dễ nghe nhỉ báu kiếm của ta hạ nào phải trò chơi của trẻ con mà xin hai tên kia thấy chủ bị sỉ nhục bèn sắn tay áo sấn đến thét tiểu tử mi dám vô lễ với vương công tử của bọn ta sao Chúng định thục cổ tiểu cô tát cho vài cái nảy đấm đấm nhưng bằng một thủ pháp điêu luyện tiểu cô chống tay xuống mặt ghế làm điểm tựa, đầu thời đưa ra ngọn song phi nhanh như chớp. vì quá bất ngờ hai tên thủ hạ của gã công tử kia lánh chọn mỗi tên một gót chân vào ngực, cả hai hự lên một tiếng rồi té bật ngửa ra sau, bàn ghế ngã đổ ngổn ngang. gã công tử bắt chéo hai tay chờ bộ thủ thế nhè mắt nhếch môi. thằng nhóc con ngoan cố dám vuốt dẫu hùm sao, Mình có biết ta là ai không mà lại dám cả gan dấn mặt với tử thân, hả? tiểu cô nhìn gã bằng nửa con mắt các hạ chắc là ông trời con chứ gì cái thói bắt nạt người ta ấy ai mà chịu cho được gã công tử họ vương tức giận vừa lao tới liền bung ra một ngọn cước mãnh liệt vô cùng hai tên thủ hạ cùng lồm cồm gượng dậy chúng xách ghế nhào vào tiểu cô là người qua một bên đưa tay tả chụp lấy cổ chân địch thủ kéo tới tay hữu cầm ngang thanh đoản kiếm còn nằm trong vỏ hoành lại phía sau gạt chiếc ghế đầu vỡ ra làm mấy mảnh sau khi đó tên thủ hạ thứ hai không gượng lại kịp nên chiếc ghế đập ngay vào chân gã công tử họ vương Gã thét lên đau đớn Ôi da, gãy mất cái giò ta rồi Tiểu cô thả ra, dắt đoàn kiếm sau lưng Rồi vọt lên, ngồi soạt chân trên một chiếc bàn trống Hai tên thủ hạ của gã công tử vận công Cùng bung ra mỗi tên một quả đấm Mạnh như thôi sơn Tiểu cô hứa lên một tiếng, xòe hai bàn tay Tóm lấy hai cổ tay của chúng, bóp mạnh Bọn chúng đau quá, la lên ỏm tỏi Vương công tử xác diện đằng đằng sát khí Lấy trên lưng ra một đoàn đao Nhảy cài nhót tới, chém xả một đường xuống đầu cậu Đã dùng nội công xếp chặt hồ khẩu hai tên địch thổ, bỗng nghe tiếng gió, tiểu cô bắn mình lên phía trước, xoài hai chân như con rắn, kẹp lấy cổ hai tên kia. Vừa kịp lúc, lấy đao ngon trớn xả xuống mặt bàn, vỡ ra làm hai mảnh. Tiểu cô thu hai tay lại, đấm cho hai tên mấy cái tối tăm mặt mũi. Trong khi đó, gã công tử chém phải mặt bàn, vội thu đao về chẳng dám chém cản, mà sợi trúng nhầm thủ hạ. Tiểu cô phi thân qua đầu gã, lộn người một vòng, đã thấy ở đằng sau lưng địch thủ gã công tử họ vương hoành thân vụt liêng ngang thanh đoàn đao về phía sau tiểu cô hụp đầu tránh khỏi rồi lừa thế theo thế đao của gã quất ngược một ngọn cước hậu gã công tử bị đá trúng ở hồ khẩu tay đoàn đao văng luôn ra khỏi cửa quán Có mấy hiểm bị thằng nhóc con đánh cho tơi tả gã công tử họ vương tức tối nhưng chẳng biết làm gì nhắm cửa không lại gã trừng trừng nhìn tiểu cô không chớp mắt đưa tay áo gạt bùa hôi. rồi mình sẽ biết tay ta tiểu tử gã thốt xong quay mình ra cửa cà nhót đi luôn hai tên thủ hạ thấy chủ bỏ đi sợ quá vừa bò lết ra cửa vừa dòm chừng tiểu cô rồi chuồn thẳng tiểu cô đứng nhìn theo cười khẩy lên mấy tiếng lão chủ quán đến bên tiểu cô run lẩy bẩy giọng đầy sự sợ hãi c công tử à tiểu hiệp ơi nguy lắm rồi tiểu hiệp mau chuồn lẹ cho đi khổ quá hắn là công tử út của nhà lão vương viên ngoại tiểu hiệp không biết đấy chứ cà phủ này nhà lão họ vương khét tiếng tham tám khét tiếng tham tàn bạo ngược ai mà đụng tới lão là hết thời đó tiểu hiệp mau trốn đi Tiểu cô vẫn thẳng nhiên, chẳng hề sợ sệt chút nào, cậu nói: "Tại sao mọi người ở đây lại sợ hắn quá vậy? Còn các quan huyện, quan phủ làm gì? Sao không biết kết tội nhà họ Vương kia, đem ra trước công đường mà xử, để cho chúng lộng hành bắt nạt người ta lắm vậy?" Lão chủ quán thẻ lưỡi dùng bình thuốc "Hây, tiểu hiệp từ xa mới đến nên không biết đó thôi. Vua nhà Lý hiện nay suy yếu lắm rồi, giặc giã nổi lên khắp nơi, bọn tham quan ô lại lợi dụng thời cơ bắt đầu hoành hành khắp chốn." Như ở vùng này, nhà lão họ Vương cấu kết với bọn quan viên sở tại, Bóc lột dân lạnh cho đến tận xương tủy Mỗi lần chúng kéo đến bản quán Ăn uống thỏa thuê Nhưng không hề trả cho lão mô lấy một đồng tiền kém Này mai Lão đây chắc cũng dẹp quách cái quán này Đi tìm nơi khác làm ăn Nhưng mà hay, Biết đi đâu bây giờ Ở nơi đâu cũng vậy mà thôi Thưa lão tuyển bố chẳng nhá triều đình lại bất lực đến thế Bộ không đủ khả năng đem quân trấn áp bọn phản dân hải nước ấy sao Triều hiệp à Lão đã nói là vua nhà Lý suy yếu Bọn gian thần đang lo chuyện mưu toan xoán nghịch Chúng chưa bè kết cánh với nhau làm loạn Tiểu định còn kỳ cương gì nữa đâu mà nghĩ tới chúng dân Tiểu cô suy nghĩ một hồi rồi nhíu mày hỏi Được, đã vậy thì vãn bối sẽ ở lại đây Chờ bọn người họ vương tới xem sao Lão chủ quán hoảng hốt Chết cha! tiểu hiệp làm sao địch lại Bọn chúng đông lắm, có cả quan binh nữa đó Tiểu cô rút đoàn kiếm ra nửa chừng đầy mạnh vào kêu chắt một tiếng Câu nói Lão tuyệt bối yên trí Tuy ván bối còn nhỏ, song dầu có muôn vạn binh mã, ván bối cũng sẽ quyết cửa lại mà. Phạm đã là người nghĩa hiệp, nghe thấy những điều phi lý bất công thì không thể nào tay ngơ mắt nước được. Văn bối quyết sống mãi với chúng một phen. Xin tiền bối chứa nên ngăn cản vô ích. Tiểu cô nói xong, hiên ngang bước vào trong, gọi tiểu nhị hướng dẫn nơi tắm giặt. Lão chủ quán giang tay lắc đầu ái ngại. Lúc này thực khách kéo đến mỗi lúc một đông. Họ thường thành phần khá giả trong vùng hoặc giới thương nhân mua bán gần xa lão chủ quán ngoài mặt vẫn vui vẻ tươi cười tiếp khách kỳ thực trong lòng cảm thấy lo ngại không yên lão nghĩ quái lạ thằng nhóc nhà ai ở đâu mang sắc đến đây gây sự rồi cả gan dám ở lại chờ đợi đương đầu với bọn người quyền thế hung hãn kia mà công nhận hắn giỏi thật mới có mấy triệu mà đắt đuổi được ba tên lưu manh nọ chạy như chuột hay là hay là thần nhi giáng hạ từ loạn cho dân chắc vậy quá để rồi xem như vậy lão không khỏi hồi hộp nô nức chờ đợi xong lại nghĩ tới hậu quả không hay có thể làm liên lụy đến bản quán trong cuộc ẩu đả làm sao tránh khỏi mất mát hư hại đến tài sản của mình, lão lại phà phỏng lo lắng. tắm rửa xong, tiểu cô giờ đã gọn gàng trong bộ quần áo trắng, mang thanh đoàn kiếm sau lưng. cậu ung dung bước lên gác, lão chủ quán giống như con vịt bầu lạch bạch chạy theo. lên tới hành lang, lão thấy tiểu cô đứng chống tay trên lan can, thản nhiên nhìn xuống phố. lão thở không ra hơi, nói lắp bắp: "tôi cho lão mố quá tiểu hiệp ơi, tiểu hiệp mà còn đứng đây nữa, khi bọn họ đến, Để quán chắc trở thành bãi chiến trường mất." Tiểu hiệp nên thương lão mỗ mà. Tiểu cố bật cười. Chẳng có sao cả. Tiền bối khỏi lo. Nếu chúng phá vách, hư hao vật gì. Văn bối sẽ bắt chúng bồi thường. Xin lão tiền bối đừng lo gì cho mệt sắc. Ngay lúc đó, tiếng vó ngựa khua ruột. Một toán chừng mười mấy tên đại hán phi ngựa từ ngoài thị trấn chạy vào. Trên lưng tên nào cũng rất binh khí sáng ngời. Bọn người vừa mới đến dừng lại trước tiểu điếm. Một gã vẫn áo bào nhắm chừng chưa đến ba mươi. Hết hàm hỏi một tên thủ hạ. Nhìn lại đúng là một trong hai tên gia nhân của gã công tử họ Vương đã bị Tiểu Cô đánh. Hắn chỉ tay vào trong quán lễ phép nói. Bầm, bầm đại công tử, hắn còn ở trong quán này. Bố gã công tử họ Vương từ phía sau ngồi trên lưng ngựa cầm roi ra chỉ lên chỗ Tiểu Cô đang đứng nói to. Đại huynh ơi, hắn kia kìa. Gã được gọi là đại huynh ngẩng đầu nhìn lên. Thấy địch thổ là một cậu bé còn quá nhỏ. Gã ôm bụng cười ngất. Ồ, <cười> ta tưởng tên nào to lớn mạnh khỏe, chứ có ngờ đâu một thằng nhóc con mới nở mũi mà các ngươi cũng phải sợ hãi đúng là tức cười quá đi thôi gã công tử trẻ thấy đại huynh quá kiêu ngạo đỏ mặt nói chắc gì đại huynh địch lại hắn mà đã vội cười như vậy gã đại công tử ngưng cười mắng <cười> vương đạt hiền đệ ngươi đường đường là một vị công tử dòng họ vương vang danh các trấn thổ từ xưa nay chẳng chịu lép vế với kẻ nào trong thiên hạ cớ sao bây giờ hiền đệ lại nhụt chí với một thằng nhóc con chưa ráo máu độc nghĩa là làm sao vương đạt nghe mắng gầm mặt lầm một mình Vương Tiến huynh trưởng của ta dốc tổ Để ta coi thử có địch lại hắn không cho biết Đại công tử Vương Tiến ngó Tiểu Cô Nhưng ngó một món đồ chơi Gã hất cằm bảo Nè thằng nhóc kia xuống đây ta biểu Tiểu Cô cười nhạt Xin các hạ cần gì cứ nói luôn đi tại hạ khỏi phải xuống mất công lắm Vương Tiến trợn mắt nặt Hay cho Tiểu Tử ngươi dám cả gan ngoan cố Với bổn đại công tử nhà họ Vương đây sao Xuống đây Tiểu Cô nheo mắt xin mời lên đây Xuống đây mau Lên đây một lần nữa tao bảo xuống người có chịu xuống không tại hạ không rảnh đại công tử vương tiến tức giận thét bò tài hữu các người mau lên bắt cái thằng con nít cứng đầu ấy xuống đây đánh mềm xương cho ta bọn gia tướng dạ gian phóng mình khỏi ngựa rút đoạn đao chạy sầm vào trong quán đám thực khách đã nghe ồn ào từ lúc nãy có phần lo ngại sẽ bị liên lụy đến thân bây giờ thấy đám thủ hạ của vương công tử hung hăng cầm đao tràn vào quán họ sợ hãi vội tính tiền rồi túa ra khỏi quán còn lão chủ quán và bọn tiểu nhị thì run lập cập Nép mình vào những góc kín Đưa những đôi mắt đầy vẻ sợ sệt nhìn ra Tiểu cô từ đầu Qua giọng cười của đại công tử họ Vương Đã đánh giá được trình độ nội công của gã Nên cậu vẫn điểm nhiên như chẳng có việc gì quan trọng Nghe thấy Vương Tiến Thét bọn thủ hạ nhào lên bắt Tiểu cô vẫn đứng nơi hành lang nhìn xuống nói lớn Này bớ đại công tử họ Vương kia Các hạ muốn nói chuyện đàng hoàng Thì mời lên đây trà nước đàm đạo giữa sau lại sai bọn thuộc hạ đưa đầu vào chỗ chết vươn tiến nổi khùng giữ dưới ngọn roi ra lên phía tiểu cô nà to tên con nít miệng còn hôi sữa mà dám hỗn loạn ta sẽ đánh cho người chết đi sống lại mấy bật mới đã cơn giận của ta bọn thủ hạ đùn nhau nhảy lên cầu thang tiểu cô động tay vào trong áo rồi khoanh tay thản nhiên nhìn xuống dưới chỗ đại công tử họ vương những tên thủ hạ của gã vừa ló mặt ngay bên khung cửa hành lang liền bật ngửa té nhào hết lớp này đến lớp khác bọn chúng đứa ôm mặt đứa ôm đầu máu tuôn lênh láng ngã lộn xuống cả cầu thang trông chéo lên nhau, lớp chết, lớp bị thương. Khóc la anh ỏi. Chỉ trong thoáng chốc, đám thủ hạ nhà họ Vương bị loại gần hết. Ở ngoài đường chỉ còn hai tên thủ hạ lúc trước bị tiểu cô đánh bại, đứng thập thò phía ngoài chẳng dám tuân lệnh đại công tử. Hai tên ấy vừa run rẩy vừa lấm lét ngó chừng anh em công tử họ Vương. Tiểu cô cười lên lanh lảnh. "Ủa, sao lâu vậy? Mới đại công tử lên đây chứ?" Vương Tiến thấy đám thủ hạ bị hại quá nhanh. Trong lúc đó thì gã chẳng hề thấy tiểu cô đồng thủ. Gã còn đang thắc mắc, chợt nghe tên nhóc con đưa lời khách khí như vậy, chẳng cần suy nghĩ gì hết Gã vận khí để cương, nhút mình bay thẳng lên chỗ tiểu cô đang đứng Cùng lúc, tay hữu của gã đưa qua vai rút soạt thanh đoản đao sáng ngời ánh thép mỗi hài chưa chạm lan can, gã đã đưa ra một đường đao, chém mạnh xuống đầu tiểu cô một nhát như trời giáng. Tiểu cô lách mình qua một phía tránh khỏi, vương tiến bị hụt chẳng thu đao kịp Đà đao sẵn trấn chặt đất tiện thành lan can gỗ, kêu chát một tiếng Gã thu đao về đã thấy tiểu cô đứng phía cuối dãy hành lang, lập tức gã vận công thi triển chiêu thức trường xà phi đao. Ánh đao loáng lên màu bạc, bay vào đến ngang lưng địch thủ. Nếu như người thường sẽ bị đứt tiện làm hai khúc ngay tức thời, song thần pháp của tiểu cô còn nhanh nhẹn hơn gã rất nhiều. Cậu vòm mình lên, thấy địch thủ tránh đường đao ngang, lại sắp xà qua đầu mình, Vương tiến chém tay tả xuống sàn để làm điểm tựa, chân hữu quật lên một ngọn cước như chấp giật. Tiểu cô đã dự đoán được trước nên thò tay gõ mạnh vào mắt cá chân của đối phương. Gã đại công tử thét lên đau đớn. Ái ra! Khi gã thu đao dừng lại, mặt mày nhăn nhó vì cổ chân như va phải búa sắt, thì tên địch thủ nhóc con của gã đã cất tiếng cười ngạo mạn. Ha <cười> Nhờ các hạ ba chiêu đầu gọi là lễ ra mắt, bây giờ tới phiên tài hạ đáp lễ. Này! Trong lúc gã đại công tử ra mấy đòn đều bị hụt hết, ở dưới sân nhìn lên, chứng kiến đại huynh chẳng áp chế được cậu bé con đó, gã công tử vươn đặt bật thốt không xong, không xong rồi, các ngươi mau chạy về phi báo cho gia gia ta được biết, đặng người cửa ngay các võ sư cấp kỳ tiếp cứu, Kéo đại huynh ta khốn bất, nhanh lên! Hai tên thủ hạ ngẩn người ra xem cuộc tỉ thí, cũng chưa kịp chạy vào cứu đồng bọn ra khỏi quán, chợt nghe lệnh của gã vương đạt, vội lên ngựa ra roi phi liền nước đại. Còn lại một mình gã chợt nghe tiếng tiểu cô nói với đại huynh, liền ngẩng đầu nhìn lên gác, nơi hành lang vừa dứt tiếng này, tiểu cô muốn tiếp thanh đoàn kiếm, thiết triển chiêu thức tinh cầu hoán vị bóng người và kiếm loan loáng di động nhanh nhẹn lạ thường chẳng bao lâu cậu bức vương tiến thoái lên bấy bộ lùi mãi đến cuối hành lang tiểu cô thét lên một tiếng đổi bộ thân pháp chuyển qua chiêu thức phượng hoàng bái vĩ chỉ kịp nghe đại công tử họ vương rú lên một tiếng đứt lìa mất cánh tay máu chảy đầm đìa đoàn đao văng mất gã loạn chọn chưa kịp gần lại thì đã bị tiểu cô hoành thân quật luôn một ngọn hậu cức gã lại rú lên một tràng thế thảm, thân hình bắn lộn lên rồi rơi xuống mặt đường máu từ mồm trào ra ống ống Vương Đản quên cả chân còn đau, phóng xuống ngựa, bế thốc đại huynh của gã lên đặt trên lưng ngựa, ra roi chạy tuốt Khách bộ hành vãng lai cùng những người dân trong thị trấn Bù đến đứng xa xa xem cuộc đấu từ lúc đầu. Khi thấy anh em gã công tử họ Vương bỏ chạy mất, mọi người mừng rỡ hoan hô nhiệt liệt. Tiểu anh hùng vô địch, vị thần đồng dáng thế cứu dân. Thật đáng đời cho bọn Vương gia trăng, đã bao lâu nay ỷ chúng hiếp cô, cậy quyền hiếp yếu. Bọn hắn đã cướp hết ruộng đất, trâu bò của bố còn nhà cửa, gia sản của ta hạ cũng không chừa thôi thì đủ giọng, đủ lời nguyên rủa, ca thán bọn vương gia trang chẳng sót một điều. Chứng tỏ bao lâu nay người dân ở vùng này đã chịu nhiều áp bức của họ Vương. Nay cảm thấy hả hê vì chứng kiến một cảnh trừng trị, tuy chưa được gọi là đích đáng cho lắm. Họ đưa mắt nhìn lên ngắm tiểu cô với những tấm lòng biết ơn và khâm phục vô cùng. Chẳng ngờ một cậu bé từng ấy tuổi đầu mà lại có võ công cao cường như vậy. Trong đám đông, chợt có một giọng phụ nữ nói lớn. Ông nhà tôi bị lão Vương Viên ngoài bắt làm công trưởng nợ rồi hành hạ cho đến chết. Mỗi thù ấy biết bao giờ mới rửa đằng Ước gì tiểu hiệp đây lột da lão ra Thì mới rửa được thâm cứu cho làng nước Lại một người đàn bà khác cũng nói Nhà tôi có một mụn con gái trông cũng được mắt Cái thằng đại công tử nhà họ vương Thấy nó có nhan sắc lên gạ hỏi không xong Hắn đem thuộc hạ tới áp bức bắt về Tội nghiệp con gái tôi không chịu nên thắt cổ tự vấn Đã thế hắn còn thu hết ruộng vườn trâu bỏ nhà tôi Bắt đầu từ đó Chúng dân đua nhau kể tội nhà họ vương nhiều vô kể Tiểu cô xua tay nói Thôi thôi xin chư vị hãy bớt lời đi Tiểu sinh đây xin hứa với chư vị sẽ vì nghĩa một phen. Mọi người reo lên phấn khởi Tiểu cô lại nói tiếp Nhờ chư vị lôi sắc bọn thủ hạ của chúng Vất hết ra đồng cho diều tha quả một. Mọi người ao ao Làm theo lời của tiểu cô Những tên nào còn sống trong đám thủ hạ họ vương Đều bị đám đông đập chết Họ lôi sắc chúng ra khỏi tiểu điếm lão chủ quán vừa mừng vừa run Thấy tiểu cô buông mình từ trên gác xuống đất Một cách nhẹ nhàng Đám đông buông quanh chặt cứng một người đàn ông thanh niên gương mặt rắn rỏi, tay chân khỏe khoắn tách đám đông đến bên tiểu cô, cung tay cúi đầu thi lễ, đồng thời dâng tới một bát rượu đầy. kính chào tiểu hiệp, Ngu mỗ xin thay mặt cho dân chúng vùng này kính mời tiểu hiệp một chén rượu nhật gọi là chút lòng tri ân, mong tiểu hiệp chưa nên từ chối. tiểu cô vui vẻ đỡ lấy chén rượu uống cạn, xong cậu cắt dọc điềm đạm hỏi, tại sao mọi người ở đây không biết vùng dậy chống vương gia trang, lại chịu để yên cho chúng đè đầu kế cổ mã như vậy? Đại hán trung niên lễ phép trả lời. Thưa tiểu hiệp, ai ở xứ này cũng thù oán chúng, lòng người dân vùng này sục sôi căm hận, nhưng tiếc thay, chẳng có bậc anh hùng hào kiệt nào xuất hiện để lãnh đạo mọi người chống lại bọn chúng. Bởi vậy, bọn ngu mỗ xưa nay phải chịu ngậm đắng nuốt cay. Nuôi chí phục thù. Hoàng Thiên Hữu Nhãn vận may đến với dân lành, hôm nay có tiểu hiệp ra tay làm nghĩa, vậy chúng ngu mỗ quyết một lòng theo tiểu hiệp, diệt trừ bọn hung thần ác độc họ vương. Xin tiểu hiệp tùy nghi sai khiến bọn mỗ. Tiểu cô nghe qua trầm ngâm một lúc, cậu lại bắn mình vọt lên hành lang gắt trên tiểu đếm. Nhìn xuống thấy cả thị trấn người người kéo đến đông như ngày hội, cậu dõng dạc lên tiếng. Từ nãy giờ tiểu sinh nghe liệt vị cao thán cũng đã khá nhiều, vậy bây giờ tiểu sinh xin hỏi một điều. Mọi người im lặng phang phắc, hắn giọng tiểu cô hỏi. ở đây ai cam thủ vương gia trang? lập tức hàng nghìn cánh tay giơ lên. bọn bố. Tiểu cô hỏi tiếp. ai tình nguyện đi theo tài hạ để diệt trừ họ vương tàn bạo kia? Bọn bố xin đi. Tiếng thét cùng một dập vang rền như sấm dậy, khí thế nguồn ngụt, ngụt dâng lên ngút trời. Tiểu cô hài lòng lắm, bèn nói. tại hạ chỉ chọn đàn ông thôi, còn đàn bà con nít chỉ ủng hộ tinh thần và vật chất, không nên lao đầu vào chỗ chết. Bây giờ tại hạ yêu cầu chư vị đi tìm kiếm vũ khí, có dao dùng dao, có gậy dùng gậy, vật gì cũng được. Miễn là đánh chết bọn sai lăng độc ác thì thôi. Rồi tiểu cô quay sang phía người đại hán trung niên lúc nãy nói. Này các hạ hãy chọn trong các người ra chừng vài chục người thật khỏe mạnh và ngoài số ngựa của bọn thủ hạ vương gia trang để lại hãy kiếm thêm ngựa cho khá hơn chúng ta sẽ dùng một số làm quân kỵ hậu di động cho nhanh chóng đại hãn trung niên cúi đầu dạ lớn một tiếng rồi quay qua to nhỏ một hồi với mấy tráng đinh đứng bên cạnh tức thì ai nấy khẩn trương đi lo phần sự đại hãn trung niên chạy vội lên gác nói với tiểu cô thưa tiểu hiệp mọi việc sẽ xong trong chốc lát theo chỗ ngu bổ biết thì nhân cơ hội này ta chớ nên chậm trễ cần phải đánh thúc vào vương gia trang Nơi trang viên của Lão Vương có tất cả là 6 tay võ sư và chừng 500 thủ hạ. Hiện nay 4 tên võ sư đã đi vắng, chỉ còn lại 2 tên. Bọn bố chỉ mong sao Tiểu Hiệp trừ khử cho được 2 tên võ sư lợi hại này mà thôi. Riêng hai tên công tử thì đã bị Tiểu Hiệp đánh trọng thương rồi không kể. Còn bọn thủ hạ của chúng thì bọn ngu mộ sẽ cố gắng giải quyết. Trời cũng đã sắp tối rồi, chúng ta cần phải đánh gấp. Nếu để ngày mai, chúng sẽ nhờ tên quan tổng binh đem quân từ trấn phủ về thì e khó định lại. Ý Tiểu Hiệp thế nào Tiểu cô gật đầu khen phải. Lão chủ quán lót đầu lên khỏi cầu thang, ngoảnh lại cất tiếng dục bọn tiểu nhị, soạn ngay nơi hành lang một bộ bàn ghế và đặt lên đó bộ đồ trà. Lão Xuân Xe nói với tiểu cô. Tính mời Lê Kiên trang sĩ cùng tiểu hiệp dùng trà. Người đại hán tên là Lê Kiên cười nói. Ồ, oh, quý hóa quá, xin cảm ơn Lão Trịnh chủ gia. Tiểu cô cũng ngỏ lời cảm ơn Lão chủ quán họ trình. Ba người ngồi xuống ghế dùng trà đàm đạo. Trịnh Lão nói lúc nãy khi tiểu hiệp còn đang đánh nhau với tên công tử vương tiến lão nghe tên bảo đệ của hắn ở ngoài đường sai hai tên thủ hạ chạy về cầu cứu với vương viên ngoại cử võ sư của chúng đến đây như vậy chắc bọn chúng cũng sắp đến rồi đó tiểu cô gật gù suy tính dây lâu cậu cầm tách trà lên nhấp mấy ngụm nhỏ đoạn đặt xuống bàn hỏi từ đây đến vương gia trang mấy dặm đường quan lộ hai người nhanh nhau trả lời thưa tiểu hiệp chưa tới 10 dặm khoảng hơn 9 dặm tiểu hiệp à tiểu cô lại hỏi ngoài quan lộ ra còn tiểu lộ hoặc đường tắt nào không các vị lão trình đưa mắt cho lê kiên ra ý nhưng họ lê trả lời lê kiên nói còn con đường nhỏ chạy dọc bờ sông muốn đến vương gia trang cho nhanh hơn đi chừng nửa đường tiểu lộ phá bờ rào khuôn đất của trang viên họ vương thì đến nơi rất chóng tiểu cô gù gặc đầu thở phào rất khoan khoái lão chủ quán họ trình cùng trang sĩ họ lê chăm chú vào khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của cậu chờ đợi nghe mưu kế gì chắc hay lắm đây Tiểu cô quay đầu lại đặt tay lên vai Lê Kien, nói Như thế này trang sĩ à Trang sĩ tập hợp hết số người và ngựa Phân thành cơ đội Cử người chỉ huy từng nhóm một Trang sĩ điều khiển quân kỵ, cho một người khác điều khiển quân bộ Tập trung một nơi cách xa thị trấn chừng đời dặm Còn ở đây Tài Hạ sẽ chờ chúng Khi chúng kéo đến Tài Hạ sẽ tìm cách cầm chân chúng lại tại đây Một người tin cần ở đây sẽ mang tin đến cho trang sĩ Lập tức trang sĩ điều động mọi người kéo đến đánh phá Vương Gia Trang Theo như tài hạ phán đoán thì hai tên võ sư sẽ đem theo mấy chục tên thuộc hạ đến đây. Như vậy, vô hình chung trang viện họ Vương đã bị bỏ ngỏ. Vì thế, trang sĩ đừng có để mất cơ hội. Nếu tài hạ thanh toán nhanh chóng hai tên cao thủ ấy, tài hạ sẽ chạy đến hỗ trợ cho các vị. Vạn nhất nếu có bại thì tài hạ cũng cố gắng gầm chân chúng lại. Sao, ý kiến trang sĩ và lão tiền bối thế nào? Lão Trịnh và trang sĩ Lê Kên gật đầu liên tục. Khen là diệu kế. Lão Trịnh xoa xoa chiếc bụng phệ nói. Đó là nhằm ngay cái kế điệu hồ ly sơn rồi hay lắm, hay lắm. khi bọn tên võ sư kia trở về hoặc bọn quan quân tổng binh hay được thì thôi thôi. vương gia trang đã trở thành binh địa. <cười> lúc đó kẻ dắt ngựa, người cầm dao kiếm, mã tấu lũ lượt kéo đến trước tử điểm đông nghịt. lê kiên vội theo kế hoạch của tiểu cô sắp đặt đứng dậy chạy xuống điều động phân công. đám đông đang trong tình trạng hỗ hợp chẳng mấy chốc sắp theo đội ngũ chỉnh tề kéo ra khỏi thị trấn khuất rằng. Khi thị trấn bắt đầu lên đèn, mọi người bỗng nghe tiếng vó ngựa rầm rập kéo đến. Tiểu cô đã có chủ tâm từ trước nên chọn một góc bàn thuận lợi ngồi điềm nhân ăn uống bình thường. Toán nhân mã dừng lại trước tiểu điếm lão chủ quán họ Trịnh lầm nhầm đếm ước khoảng trên ba chục tên, nhắc thấy hai bóng người to lớn như hộ pháp vọt mình khỏi lưng ngựa phi thân vào trong quán, lão run như cầy sấy Bọn thủ hạ dàn ra chung quanh bao vây kín tiểu điếm Hai gã võ sư vương ra trang vận đạo bào, mặt mày thâm độc, tuổi trạc tứ tuần. Nhìn kỹ cử chỉ cung cách, đúng là cao thủ võ lâm trung nguyên. Một gã dùng chùy đồng, một gã dùng giản sắt. Cả hai trông thật hung thần, chẳng khác nào cặp hồ đói mồi. Hai gã hung thần đưa cặp mắt cú vỏ nhìn quanh tiểu điếm, rồi dừng lại nơi bàn tiểu cô đang ngồi ăn uống. Gã vận thanh y vung tay đập mạnh chùy đồng, đập nát trước bàn trước mặt, thét to như sấm. Quát con, có phải chính ngươi đã ra tay hạ độc thủ đại công tử Vương Tiến hay không? Tiểu cô trả lời tỉnh khô. Dạ thưa nhị vị tiên sinh Qua đúng như vậy Gã vận hồng y chiếc ngọn giản vào mặt tiểu cô mắng lớn Hừ, Vậy thì ngươi phải chết Thết xong hắn định trồm tới Tiểu cô vội nói Khoan trời đánh còn tránh bữa ăn Nhị vị chẳng thấy tại hạ còn đang ăn uống đây sao Một đánh thì hãy để cho tại hạ ăn xong đã chưa Hai tên võ sư nọ vốn tính hàm hồ Lại thấy cốt cách ung dung ăn uống của thằng nhóc Trông ngứa mắt vô cùng Bây giờ lại mở miệng nói giọng kẻ cả Chẳng hề sợ hãi gì ráo làm hai tên võ sư lộn gan lên đầu, hai gã bèn thét lên một tiếng, kẻ chui người giản mạnh như vũ bão nhằm ngay đầu của tiểu cô đánh tới. rầm rầm, tiểu cô đưa hai tay nâng sốc chiếc bàn đang ăn đẩy tới trước, cả chiếc bàn cùng chén bát vò rượu nát tan như cám. hai tên võ sư nhăn mặt khịt mũi lên hồi. thì ra tiểu cô đã sai tiểu nhị đặt sẵn lên bàn ăn mấy bát mắm thối, đến khi chiếc bàn bị lật ngược lên, lại bị đập vỡ mấy bát mắm bể nát nước mắm thối bắn văng vào mặt mũi râu tóc quần áo hai vị ác sát hung thần kia lãnh trọn hai tên võ sư tức giận gầm lên nhưng chẳng thấy cậu đâu cả bỗng nghe ngoài cửa quán có tiếng cậu bé vọng vào <cười> nhị vị đã được thưởng thức mùi mắm đặc biệt của xứ này rồi chứ xin mời nhị vị ra ngoài này tỷ thí chứ ở bên trong đó chật hẹp lắm bọn thủ hạ vương gia trang chưa kịp ra tay đã thấy một bóng người nhỏ bé bay vọt ra ngoài vòng vây một cách dễ dàng hai tên võ sư vừa phi thân đuổi theo vừa thét gọi bọn thủ hạ lũ bay đâu máu giết chết thằng nhóc con ấy cho ta đừng có để hắn chạy thoát Bọn thủ hạ liền dương cung tiểu cô muốn tiếp đoạn kiếm theo chiêu thức hồng cầu vạn tinh gạt phát hàng loạt tên rơi lả tả đồng thời cậu thủ sẵn một nám phi tiêu khi giết một loạt tên cậu vung mạnh cánh tay trông giống như người đang gieo mạ hàng chục tiếng rú vang lên chín mười tên thuộc hạ ngã lăn quay xuống ngựa hai tên võ sư nhảy vào vòng chiến tiểu cô liền đổi qua chiêu thức tinh cầu hoán vị truyền thế kiếm uyển chuyển nhanh nhận lạ thường Tên võ sư cầm giản giật mình, thét hỏi "Ngươi là gì của Nam Hải thần ngư? Không cần suy nghĩ, tiểu cô đáp càn "Tại hạ là đệ tử của người Lập tức cả hai tên võ sư liền thoái bộ Vận nội lực và bắt đầu thi triển các tuyệt chiêu Chúng vốn biết khi đắt đối địch với người của môn phái cô Luân Thì cần phải thận trọng, rời các thế sở trường ra mở thi đấu Mới mong giành được thế thượng phong Hai tên huyết động giản, truy đánh tới những đường hết sức ác liệt Bọn thủ hạ không dám vọng động Chúng lo thu xếp mấy tên bị trọng thương Cùng vài tên bỏ mạng vì phi tiêu của tiểu cô Tất cả đều giả ra xa Nhưng lại cục trường rộng ngoài năm trường Những người dân trong thị trấn nấp kiến các nơi Đưa mắt theo dõi cuộc chiến chém giết đám máu Nhìn vào cục trường Ai cũng dành mọi cảm tình cho người tiểu hiệp tí hon đó Hai tên võ sư xét ra chiêu pháp thật lợi hại vô cùng Chúng đánh theo thế hợp đồng Hỗ trợ lẫn nhau Lúc thì truy đánh từ trên xuống Còn giản quật từ dưới lên Khi thì giản tr Thỉnh thoảng, tiếng binh khí va chạm vào nhau chát chát, tóe lửa xanh như sao sa. Đã trên 10 hiệp bất phân thắng bại, tiểu cô nhắm dùng các chiêu pháp của Nam Hải Thần ngư, vì nội lực chưa đạt đến mức thâm hậu, nếu đánh lâu dài sẽ cầm chắc cái thua. Tính toán như vậy, cậu bèn thét lên một tiếng, huy động toàn lực đánh ào vài đường, buộc địch thủ phải tránh đỡ, rồi nhún mình bay lộn ngược lại phía sau một trường. Tiểu cô nắm chặt chuôi báo kiếm, dựng ngược mũi lên trời, trông chừng khắc nào pháp sư bắt quyết. Cầu vận Thiên Nguyên chân khí. Ngũ hành lưỡng nghi rầm rập phát triển, tụ hội nơi cánh tay hữu truyền vào đoàn kiếm một sức mạnh gây hồn. Hai tên võ sư thấy tiểu cô thoái bộ, định nhào tới đánh tiếp. Khích khoảng còn cách tiểu cô chừng một trượng liền khựng lại. Nguyên ba tháng sau này tiểu cô được độc nhãn long truyền thụ cho các môn luyện nội công thật là điêu luyện. Bởi vậy chân khí của tiểu cô dồi dào, có thể sử dụng tuyệt chiêu vi diệu lắm vậy. Bất giác cả hai gã võ sư cùng thốt lên: Hả? Kiếm càng chiêu hồn kiếm ảnh? tuy vậy cả hai dùng hết sức bình sinh để đột phá vòng kiếm ảnh, Chùy dàn phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hai gã võ sư chẳng dám sơ hở một đường. song lẹ người địch thủ tí hon đã bức bách hai gã liên tiếp phải thoái lui liền mấy trượng. tiểu cô biết trước bọn chúng sẽ tìm đường tàu mã, bèn thu lại đoàn kiếm, đưa mắt nhìn vào tử điểm. thầy lão chủ quán họ trịnh vừa ló đầu ra xem, tiểu cô liền ra dấu với lão. máu sai tiểu nhị rất ngựa của tiểu điện ra mé tây tiểu quán chờ sẵn ở đó, bọn này sắp chạy dài rồi lão chủ quán gật đầu rút vào trong nhà mất dạng thấy tiểu cô ngưng tay kiếm hai gã thét lên một tiếng dùng chiêu thức long phi hổ phục đánh tới chỉ chờ có vậy tiểu cô liền vút lòng báo kiếm chờ đợi cho quả chùy đánh xuống liền lặng mình nhún chân thoát khỏi ngọn dặn vút tới như xét đánh trong lúc đó anh kiếm vốt lên một đường đứt tiện cán chùy làm quả chùy nện xuống đất tạo thành một cái lỗ to như cái thúng tiểu cô lại dùng thế kiếm sở trường của mình hoành chéo lại xả vào bả vai của địch thủ Gã mặc áo xanh bị văng mất trụi, cánh tay đang nắm thiết cán không trao qua một phía, chẳng kịp né đường kiếm bất ngờ quá đối bị một nhát vào vai, máu tuôn xối xả. Gã rú lên một tiếng ngã nhào. Tiểu cô còn đang bận phải đương đầu với ngọn dàn, nên tên kia mới thoát chết. Hắn ôm vai siêu vẹo vọt lên ngựa chạy trước, còn lại tên áo hồng nhắm không địch lại, liền phất ra hai lưỡi phi đao. Tiểu cô gạt phát đoạn hai tên võ sư và đám thủ hạ Tẩu Mã, tiểu cô thét lớn. "Nhị vị chạy đi đâu vội vã như vậy?" Vừa leo lên lưng ngựa, tiểu cô lại phải vung kiếm gạt phong một loạt tên và phi đao bay lả tả Lợi dụng dây khắc ấy, bọn vương gia trang cao chảy xa bay. Chẳng chần chờ gì, tiểu cô cũng vỗ ngựa phi nước đại đuổi theo. Phần 6 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc viên linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.